cổ nhạc do nguyễn phương thực hiện xin chào quý khán giả thưa quý khán giả người nghệ sĩ cải lương được có một gia hát để đời một gia hát mà khi khán giả nhắc đến gia hát là nhớ đến người nghệ sĩ đó đây là một hạnh phúc và vinh dự lớn của người nghệ sĩ còn nhớ khi khán giả nhắc giai hà công yên trong tuần tứ đổ tường người ta nhớ đến danh tài nghệ sĩ tam danh nhắc đến vai phê trong tuần khi người điếm biết yêu là nhớ đến nghệ sĩ ba vân vai lữ bố phùng há trong tuần phiện nghệ đình vai bàn quý phi năm phỉ trong vở xử án bằng quý phi vai lĩnh nam trong sân khấu giờ khuya là người ta nhớ đến năm châu vai trưng trắc thanh nga trong tiếng trống mê linh vai tôn đường sơn thành được trong khi quan đào nở, giai cô hương út bệnh lan trong nửa đợn phấn, giai cậu ấm thân biệt hùng trong đoạn tuyệt, những nghệ sĩ trẻ như là thanh sang gợi nhớ giai Tạ tốn trong tuồng cô gái đồ long, và giai thư sách trong tiếng đóng mê linh, mỹ châu trong tuồng nàng hai bến ngá tài linh giai lý cận phi trong tuồng xử án quách què, xuân lan giai công chúa bích dân cẩm tùng bên cầu Vẽ Lửa. Nữ nghệ sĩ Xuân Lang, tên thật là Nguyễn Thị Xuân Lan sinh năm 1950 tại Sài Gòn, cha mẹ quê ở huyện Củ Chi, sống ngoài nghề sân khấu. Đầu thập niên 60, thời hoàng kim của sân khấu cải lương, nhiều gia đình cho con em đi học ca cổ nhạc, ngoài giờ học văn hóa ở trường. Xuân Lang cũng được cha mẹ cho em đi học cổ nhạc với thầy Bảy Trạch, nhạc sư trưởng ban cổ nhạc của đoàn hát Kim Chung hát thường trực tại rạp hát Aristo đường Lê Lai quận nhất, cùng học với thầy Bảy Trạch có Minh Dương Sau này là nghệ sĩ tài danh Minh Dương hát ở đoàn hát Kim Trung Năm 1964, nhạc sĩ út Trong lập nhóm Trường Giang ca cổ nhạc trên đà phát thanh Sài Gòn và tổ chức cuộc thi tuyển chọn khôi nguyên giọng cổ tại rạp hát Quốc Thanh. Em Minh Dương Được chọn là Khôn Nguyên Vũng Cổ, được ông bầu Long ký hợp đồng về hát cho đoàn Kim Trung một và được đặt cho nghệ danh là Minh Dương. Nữ nghệ sĩ Diệu Nga được hạng nhì giải Khôn Nguyên Vũng Cổ, Diệu Nga được bà Bầu Thơ ký hợp đồng về hát cho đoàn Thanh Minh Thanh Nga. Nữ nghệ sĩ Xuân Lan, hạng ba giải Khôn Nguyên Vũng Cổ, được ông bầu Hoàng Mật ký hợp đồng về hát cho đoàn Hát Kiên Giang hai bạn minh dương và diệu nga nhờ hát ở các đoàn hát thường trực ở sài gòn có nhiều tác giả có nhiều tuần hay và được báo chí kịch trường biết nhiều bài khen lợi nên nổi danh nhanh chóng còn xuân lan thì về hát cho đoàn kiên giang một đoàn hát ở tỉnh ít được báo chí kịch trường biết đến nên chịu nhiều thiệt thòi hơn các bạn minh dương và diệu nga bù cho sự thiệt thòi đó nữ nghệ sĩ minh lan được soạn giả điều quyền sở giáo Hoa phượng và nghệ sĩ minh diễn dạy cho nghệ thuật ca diễn Xuân Lan là đầu nhi và cũng là thơ ký riêng của sở giải tự quyền em chép tuồng và ra rôn các giải tuồng của sở giải tự quyền đó là một việc làm của một người thơ ký bình thường nhưng lại giúp cho Xuân Lan một kiến thức soạn tuồng sở tuồng mà sau này khi trực tiếp làm bầu gánh hát đoàn cải lương quận sáu năm 1980 Xuân Lan mới thấy là hữu dụng. Chồng của Xuân Lan là nghệ sĩ Tấn An cũng là thư ký riêng của Sở giả Nguyễn Phương, đoàn thanh minh thanh nga. Nghệ sĩ Tấn An cũng chép tuồng, ra rôn tuồng của Sở giả Nguyễn Phương và được hướng dẫn để sau này trở thành soạn giả lo việc giúp tuồng cho đoàn hát cây lưu quận sáu của bà bầu Xuân Lan. Nữ nghệ sĩ Xuân Lan cộng tác với đoàn Kiên Giang đến năm 1972 thì được ông bầu Hề Sa ký hợp đồng mời về hát cho đoàn hát sống thầy Sa chuyên diễn các tỉnh miền Trung và hậu Giang năm 1974 thân nhân của bà bầu Kim Chưởng thành lập cánh hát Quốc hương Kim Chưởng nữ nghệ sĩ Xuân Lan được mời về đóng vai đào chánh lúc đoàn hát Quốc hương hát ở Trư Hòa thì đoàn hát Việt Nam của bà bầu Thu vợ của Minh Dương thương lượng ký hợp đồng mời Xuân Lan về hát cho đoàn hát Việt Nam Xem qua quá trình đi hát của nữ nghệ sĩ Xuân Lan từ sau khi đậu hạng ba giải khôn nguyên vọng cổ năm 1964-1965, Xuân Lan hát dài nhì hoặc là dài đạo chánh, các đoàn hát ở tỉnh chưa lưu diễn các tỉnh miền Hậu Giang và miền Trung nhiều hơn lỡ Sài Gòn. Sau năm 1975, khi đoàn hát thanh minh được phép tái thành lập, giới tuần bên cầu Vĩnh Lụa, năm 1976 được khán giả rất là ưa thích lúc đó thanh nga thủ vai cô gái dạy lụa quỳnh nga nữ nghệ sĩ bạch lê vào vai công chúa bích dân thanh tú trong vai nguyễn điền thanh sang trong vai trần minh ngọc nuôi trong vai trần mẫu nữ nghệ sĩ bạch lê sau đó bài hát cho đoàn cải lương thuồng cổ quỳnh long nơi đoàn thanh minh mời xuân lan về thế vai công chúa bích dân của nữ nghệ sĩ bạch lê nữ nghệ sĩ xuân lan tâm sự Hồi tôi về đoàn thanh minh, tôi giống như một con bé quê ngóc nghếch giữa thành phố. cái tên Xuân Lan, đối với khán giả thành phố còn quá mới mẻ. Chị Nga chọn cho tôi, vai công chúa Bích Dân. Vai này chị Bạch Lê đã diễn suốt một năm, chị Kim Phương cũng đang diễn. Và vì chị Bạch Lê và Kim Phương đi đoàn hát khác, nên tôi về thế vai. Những lần đi chung xe với chị Nga, chị Thủ Thủy phân tích, vai công chúa Bích Dân cho tôi. Chị nói, công chúa không phải là vai đầu độc nàng là một công chúa kiều diễm nhưng tâm hồn bích dân vẫn là một cô gái ngây thơ được cưng chiều nên luôn ảo tưởng là công chúa thì muốn cái gì cũng đạt được chính vì vậy khi bị trần minh từ chối không nhận hôn nhân sự thất bại cay đắng của công chúa thật là thảm thương chị thanh nga uốn nắng cho tôi từng nét diễn lo cho tôi nhiều thứ từ cách hóa trang làm tóc đến trang phục của công chúa do và rồi là giọng hát của nữ nghệ sĩ Xuân Lan, nữ nghệ sĩ Xuân Lan nhắc lại khi hát vai con chúa Bích chuyện như sau: đêm tôi diễn đầu tiên ở rạp hát và dấp tới lớp diễn đối đáp giữa Quỳnh Nga và công chúa Bích dân, chị Nga dặn tôi là tới lớp đó tôi phải xứng sổ đi thẳng vào Quỳnh Nga. nhưng bao giờ ra diễn thấy chị Nga đứng sừng sững trên sân khấu tôi lại sợ không dấp bước tới, tôi không sao quên được âm vang từng lời từng chữ từng cách nhấn nhau của chị thanh nga trong câu quỳnh nga nói với bích dân mà tự thủ diễn chị nga nói bán buôn có nhiều mặt khách cũng như nước ở biển khơi sông lớn khi vào sông vào rạch mương cũng phải thu hẹp lại tôi nghe như muốn nuốt từng chữ từng lời tôi nhìn chị thanh nga đẹp quá sang quá tôi như một kẻ mất hồn thành ra quên gia diễn của mình phải làm gì vào hậu trường chị có vẻ không vui là em làm hỏng lớp diễn tôi khóc buồn giận cho mình nhưng thật lòng tôi biết ơn chị thanh nga anh thanh sang trước gian nhà anh ba quốc cũng khuyến khích chỉ vẽ thêm cho tôi về hát sao cho đạt về sau tôi cố gắng nhập vai hát được khán giả khen chị nga cũng rất vui lòng chị nga mất đã nhiều năm rồi sau này tôi vẫn hai chim bao thấy chị về chỉ dạy cho tôi khi đến đạp hương đảo tôi luôn luôn đến khắp nhang gian giới chuyện nga trước khi tôi bước vô hậu trường sân khấu lại còn nhớ khi diễn tuần thái hậu dương biên nga chuyện nga vô gia thái hậu xuân lan trong giai hiệu quý kỳ qua tôi hát mạnh bạo quay dũng trong thâm tâm lúc nào cũng tưởng tượng mình là cận tướng hộ vệ cho thanh nga ấy vậy mà khi chị và chồng chỉ bị bắn chết thì hiệu quý kỳ qua lại đang ở tận củ chi nơi nhà của ba má tôi nhớ đến đây tôi không thể nào cầm được nước mắt người thầy giải đầu tiên với xuân lan là nhạc sư Bảy trạch sợ giả điều quyền quá phượng và nghệ sĩ minh diễn nhưng người thầy đã đưa xuân lan đến những bước vinh quang của nghề hát là chính trị thanh nga minh sư và thần tượng của xuân lan trọn đời xuân lan không bao giờ quên ơn các bậc thầy đã dìu dắt xuân lan vào nghề hiện nay vợ chồng tấn an và xuân lan đã giả từ sân khấu May mắn của vợ chồng Xuân Lan là có một việc làm có thu nhập ổn định. Mỗi tháng, Xuân Lan và Tấn An đến thăm các nghệ sĩ trong khu dưỡng lão nghệ sĩ, cùng cả hát chung với các bạn già, và giúp đỡ tiền nông cho quỹ của viện dưỡng lão, gọi là đáp ơn các nghệ sĩ đã từng dự dắt mình từng bước vào nghề hát khi xưa. Chương trình cổ nhạc do Nguyễn Phương thực hiện đến đây xin giúp